Chương trình kể chuyện bé Ng nha Anh Ngọc Châu Mến chào các bạn đến với chương trình kể chuyện má nghe trên sống phát thanh của đài Phát Thanh truyền hình Tiền Giang các bạn thân mến dần gian ta có câu giao nhân nào gặt quả ấy có nghĩa là nếu chúng ta sống lương thiện thì sẽ có một tương lai tốt đẹp còn ngược lại Những kẻ suốt ngày chỉ gieo rắc tai họa cho người khác Thì cuối cùng cũng sẽ nhận lấy những hậu quả đau thương Chỉ những người biết yêu thương người khác Mới được đáp lại bằng lòng yêu thương Trong chương trình hôm nay Ngọc Châu sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện Ác giả ác báo Mời các bạn cùng nghe nha Núi non không giáp mặt nhau được Nhưng con người ta Dù là kẻ xấu hay người tốt, thế nào cũng có lúc gặp nhau. Trên đường đi chu du hành nghề, có lần bác thợ dày và bác thợ mai lại gặp nhau. Bác thợ mai dán người nhỏ bé đẹp trai, tính hay bông đùa, nhường tốt bụng. Nhìn hòm đồ người kia mang theo, bác thợ mai đoán biết được người kia làm nghề gì. Bác cất giọng hát một cách dễu cợt. Khâu cho tôi một đường, rút sợi này cho tôi, Vút chỉ bằng sáp nhé Nhớ đóng đành cho chắc Vốn tính không ưa đùi giỡn Bác thợ dày nhăn mặt Như đã uống phải giấm Lâm lâm xong tới Như muốn vặn ngược cổ bác thợ mai Bác thợ mai nhỏ nhắn ngoãn cười Đưa rượu mời làm lành Có gì mà giận nhau thế Uống thử chút đỉnh Nút giận làm lành người anh em Bác thợ dày tu luôn một hơi dài Cương giận trên mặt cũng biến luôn theo. Bác trao trả bác thợ mai bình rượu và nói Tôi đã tu một hơi dài cẩn thận. Người ta thường nói uống nhiều, chứ không nói khác nhiều. Nào, giờ chúng ta cùng đi chu du thiên hạ chứ. Bác thợ mai trả lời Tôi thế nào cũng được, miễn là bác cũng có hứng thú cùng đi tới thành phố lớn, nơi sẵn công ăn việc làm. Bác thở dài nói: "Chính tôi cũng định tới thành phố lớn. Ở những nơi nhỏ bé, hẻo lánh, khó kiếm ăn lắm. Còn ở nhà quê thì toàn người chân nóc với nhau." Hai người lại tiếp tục cuộc hành trình, nối gót nhau như chân chuột chạy trên tuyết. Thời giờ thì ngắn, đồ ăn gặm cho qua ngày thì thiếu. Đến thành phố nào cũng vậy. Cả hai bác đều đi dạo một lượt rồi đến chợ phường thở cùng nghề. Bác Phó Mai lúc nào cũng tươi cười, đôi má ẩn hồng, nòm nhanh nhẹn, nên hãy có việc là phường thợ gọi ngay đến làm. Bác cũng có duyên lắm. Cô con gái thợ cả, lén cha mình, ôm hồn bác Phó Mai ở sau cửa ra vào. Mỗi khi hai người gặp nhau, ruột tượng của bác Phó Mai lại phồng thêm lên một chút. Bác thợ giày vốn hay cao có, thấy vậy mặt càng nhăn nhó. Bác thở dài... Càng láo cá ranh mảnh, mai bác phó mai lúc nào cũng tươi cười ca hát kiếm được bao nhiêu là bác chia ngay cho bạn hãy có dâm ba đồng sủng sản trong túi là bác móc ngay ra gợi món nhậu khoái chí hòa tai đập bàn đập ghế làm cho cốc chén nhảy múa trên bàn B bác luôn nghĩ có đồng vào phải có đồng ra chứ? Sau một thời gian đi lang thang Hai người tới một khu rừng rộng Qua khu rừng là tới Kinh Đô Nhưng ngay cửa rừng Lại có hai đường mòn Dẫn tới Kinh Đô Một đường đi mất 7 ngày Còn đường kia chỉ mất có 2 ngày Cả hai bác đều không biết Đường nào là ngắn hơn Họ ngồi xuống dưới gốc một cây sồi Để bàn tính Nên mang bao nhiêu ngày lương khô đi theo Thì đủ để ăn dọc đường Bác thợ dày nói Người ta phải biết lo xa Cứ tính dừ ra một chút Theo tôi thì nên mang bánh mì Cho 7 ngày đi đường Bác thợ mai nói Lo xa cái gì nào Còng lưng ra mà tải bánh 7 ngày Như một con lừa Không hề được nhìn ngang nhìn dọc Tôi không có theo ai hết Tiền để trong túi thì mùa nào cũng vậy Mùa hè cũng như mùa đông Nhưng mà bánh mì Trời ơi bức Có khi vỏ khô ruột mốc Tôi không thể tính quẩn như vậy được Tại sao chúng ta lại không tìm ra được con đường ngắn mà đi Chỉ phải bàn bánh mì ăn 2 ngày Thế có phải là tốt không nào Thế rồi ai lo phận nấy Chỉ mua phần bánh như mình tính Xong xuôi Cả hai băng rừng Phó mặt số phận cho trời Trong rừng yên tĩnh như trong nhà thờ Không có gió thổi Không có tiếng suối róc rách Cũng chẳng có tiếng chim hót líu lo và không một ánh nắng nào chiếu lọt qua được cành lá rậm rạp. Bác thờ dày chẳng nói lấy một lời vì bánh mì nặng triểu trên lưng làm cho bác mồ hôi mồ kê nhảy nhại. Mồ hôi chảy từng giọt trên bộ mặt cao có tối xăm của bác. Trái lại, bác phó mai vẫn tươi tỉnh, tay chân vung vẫy, lấy lá thổi kèn hay cất giọng ca một bài. Bác nghĩ bụng Trời thấy ta vui nhộn thế này ắt trời mừng lắm Thoát đã 2 ngày trôi qua Sang ngày thứ 3 Bác thợ mai đã ăn hết sạch cả bánh Mà vẫn chưa đi hết cánh rừng Bác đã bắt đầu cảm thấy lo lo Nhưng rồi bác vẫn không ngãn lòng Còn tin mình sẽ gặp mai Tối thứ 3 Bác đành nhịn đói Nằm ngủ dưới gốc cây Sáng hôm sau đứng dậy đi tiếp Với cá dạ dày lép kẹp Ngày thứ tư cũng trôi qua y như thế Khi bác thợ dày ngồi lên thân cây đổ ngang đường Lấy bánh ra ăn Thì bác thợ mai đành ngồi nhìn Mỗi khi bác xưng bánh Thì người bạn đồng hành kia Lại cười chế dễu và nói Bác lúc nào cũng vui nhộn lắm cơ mà Giờ thử ném mùi xem Khi người ta chẳng còn gì để vui nhộn nữa Thì sẽ như thế nào Loài chim sớm ra đã hớt Thì tối đến sẽ bị dìu hâu ăn thịt Nó tắm lại Bác thợ dày là một con người nhẫn tâm Nhưng tới sáng ngày thứ 5 Thì bác thợ may khốn khó kia Không đứng dậy nổi nữa Mệt lã Không nói nổi lấy một lời Mắt đỏ ngầu Hai má trắng mệt Lúc đó bác thợ dày bảo bác thợ may Ngày hôm nay, tôi đưa cho bác một miếng bánh Nhưng để đền bù vào đó Bác phải để cho tôi chọc lấy mắt bên phải Bác thờ may bất hạnh kia Chẳng biết cứu mình bằng cách gì nữa Bác muốn sống nên đành đồng ý Bác khóc Hai mắt giàn dụa nước mắt Đoạn Rồi bác dứng người Dơ mắt để tên thợ dày Con người có trái tim đá Lấy mũi dao sắt Khoét mắt phải Chợt Bác Thợ Mai nhớ tới lời mẹ bác thường nói khi bác còn bé, bị mẹ bắt quả tàn đang ăn vụn trong bếp. Ăn thì ăn cho căng bụng, nếu có bị đòn thì cắn răng mà chịu đựng nhé. Đổi miếng ăn bằng một giá hóa đắt. Khi ăn xong, bác Thợ Mai lại đứng dậy đi, quên ngay điều bất hành của mình. Chẳng những thế, bác còn tự an ủi. Còn một mắt cũng quá đủ để nhìn. Nhưng sang ngày thứ sáu, cơn đói lại kéo đến Đói cồn cao, tim như muốn ngừng đập Tối đến, bác không còn đủ sức để ngồi xuống Cứ để mặt cho thân mình, đổ vật xuống một gốc cây mà ngủ Sáng ngày thứ bảy, sức đã kiệt Bác thợ mai không đứng dậy nổi nữa Cảm thấy lưỡi hái thần chết đã nằm kề bên gáy Lúc đó, tên thời dày nói Tôi cũng muốn làm ơn làm phúc Cho bác một miếng bánh nữa Nhưng làm gì có chuyện cho không Bác phải để tôi khoét một mắt kia Bây giờ bác thợ mai mới thấy mình Sống không biết lo xa Đành ngồi cầu chúa tha lỗi cho mình Và nói Được, bác cứ làm Những điều bác muốn Tôi đành cam lòng chịu theo số phận Nhưng bác nhớ lấy Sự đời đổi thay Ác giả ác báo Tôi có làm gì bác đâu Tôi đã từng chia ngọt xẻ bùi với bác Trong những ngày tôi ăn nên làm ra Ngày tôi phải khâu từng mũi kim đường chỉ Tôi mất đôi mắt sẽ không khâu được nữa Chỉ còn cách đi xin ăn Khi tôi đã mù cả hai mắt Xin bác đừng bỏ tôi một mình ở lại đây Kẻo tôi chết vì đói khác Tin thợ dày lấy vào khoát nấu mắt trái của bác thợ mai Đoạn đưa cho bác một miếng bánh để ăn trao cho cái gậy và dắt đi theo mình. Lúc mặt trời lặn thì hai người vừa ra khỏi rừng, trước mặt họ là một cánh đồng, cách đó không xa là một cây giá treo cổ. Tên thợ giày dũng bát tới gần giá treo cổ, bỏ mặt bác ở đấy rồi đi tiếp. Mệt mỏi, đói khát, đau nhức làm cho bác thợ may khốn khổ kia ngủ thiếp đi một giấc cho tới sáng. Hôm sau, Lúc tảng sáng, bác thức dậy, chẳng biết mình đang ở nơi nào. Thấy đào rác ở mắt, bác thợ mai liền lấy khăn tài, thấm xuống đám cỏ có xương động, rồi đưa lên lao hai hốc mắt. Chỉ một lát sau, xảy ra một điều kỳ lạ. Nằm trong hai hốc mắt bây giờ là hai con ngươi đen lánh. Hai mắt bác thợ mai đã sáng lại. Sau khi đã định thần, bác trông thấy mặt trời mọc sau lưng núi. Dưới đồng bằng trước mặt là kinh đô to lớn Có thành quách nguy nga Có hàng trăm tháp chuông Trên ngọn tháp là chữ thập Mạ vàng ống ánh dưới nắng mặt trời Giờ bác đã nhìn rõ được Từng chiếc lá trên cây Những ngàn chim đang bay qua Thấy cả mũi đàn bay vo ve Trong không khí Bác lấy một chiếc kim khâu ở tối ra Sâu chỉ thấy lẹ như khi xưa Lòng bác tràn ngập vui sướng rồi bác quẩy gói lên lưng quên ngày hết nỗi khổ đau vừa mới trải qua bác lại tiếp tục lên đường vừa đi vừa ca hát hết 6 vang lừ trước tiên bác gặp một con ngựa non lông màu nâu đang chạy lăn xăng ngoài cánh đồng bác nắm bờm nó định nhảy lên cưỡi để đi vào thành phố nhưng ngựa vang bác tôi còn bé bỏng một người nhỏ nhắn như ông cưỡi lên cũng đủ gãy lưng Xin ông để cho tôi chạy nhảy, cho tới khi tôi tráng kiện. Có lẽ sau này, thế nào cũng có lúc tôi có thể đền ơn ông. Bác thợ may nói, Thôi được, thế thì chạy đi. Tao thấy mày cũng còn đang tuổi chạy nhảy nhỡn nhơ. Bác cầm roi đánh nhẹ vào lưng nó. Ngựa mừng quá, cất vó chạy nhảy tung tăng qua các bụi thấp và qua các hố. Rồi phi thẳng ra cánh đồng. Từ ngày hôm sau đến giờ, bác thợ may chưa có miếng nào vào bụng Bác nghĩ Ánh mặt trời chiếu vào đầy mắt ta Nhưng ta vẫn bị treo mồm Giờ hãy gặp cái gì ăn tạm được Là ta túm lấy ăn ngay Vừa lúc ấy, có một con cò đi bệ vệ trên cánh đồng Hướng về phía bác thợ may Bác nắm ngay chân nó và bảo Đứng lại, đứng lại ta chẳng biết thịt ngươi ăn có ngon không Nhưng cơn đối Không cho phép ta kén cá chọn canh được nữa Ta định phải cắt tuyết ngươi Làm lông Rồi đem quay mới được Cò đáp Xin đừng giết tôi Tôi là chim thần Loại chim có ích cho loài người Không ai dám đụng đến đâu Nếu ông để tôi sống Thì rồi thế nào cũng có lúc Tôi có thể đền ơn ông Bác thợ may nói Thế thì xin mời ông anh họ cao kẹo bay đi cò xòe cánh Thông thả bay đi Buông thỏng đôi cẳng dài xuống Bác thở mai tự nhủ Tình cảnh cứ như vậy Biết làm gì bây giờ Cường đói cứ mỗi lúc một tăng Bụng đã lép lại càng lép hơn Giờ con nào tới gần Thì còn đó toi mạng Ngay lúc đó Bác nhìn thấy hai con vịt con ở ao Đang bơi về phía bác Bác nói ta vừa nói xong thì các chú bơi tới Thật đúng lúc quá Rồi bác túm luôn lấy một con Sắp vặn cổ Thì vịt mẹ ở trong đám sậy Vội bơi đến há mỏ vang xin bác Hãy rủ lòng thương con nó Vịt mẹ nói Bác thử nghĩ xem Mẹ bác đau đớn biết chừng nào Khi thấy người ta bắt bác đem đi giết Bác thợ mai tốt bụng Đáp Thôi bà cứ yên tâm Tôi trả con cho bà nuôi. Rồi bác thả vịt con xuống ao. Bác Thở Mai trong câu chuyện thật là tốt bụng phải không các bạn? Dù đang rất đói nhưng bác vẫn không nỡ giết hại những con vật để có được bữa ăn cho mình. Chúng ta sẽ cùng chờ xem lòng tốt bụng của bác có được đền đáp xứng đáng hay không ở phần sau của câu chuyện sẽ được phát sóng trong chương trình ngày mai các bạn nhé. Đến đây Thiên Ngọc Châu xin chào tạm biệt Và hẹn gặp lại các bạn